các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thôi mày về vùng mày ngủ đi. Nhưng Tú chưa kịp bỏ về thì lại đến lượt mấy đứa nữa mò sang, cả chị sáu người chuyên nấu cơm cho cả nhà ăn cũng háo hức chạy lại hỏi thăm. Hóa ra một đứa thấy đánh thức tất cả những đứa khác dậy để cùng sầm sỉ bàn tán, bởi vì bản tin này đặc biệt quá, hiếm có quá, không thể bỏ qua được. Thế là sau đó cả sáu đứa cùng thao thức Gần sáng mới chợp mắt thiếp đi được 1 2 tiếng. Ở chân lầu chưa đến 6 giờ, Hương đã bảo Tuân mặc quần áo ra về, vì người ta sắp đập cửa giao nước đá như thường lệ. Ái tình vụng trộm bao giờ cũng cực kỳ mãnh liệt, cho nên Hương và Tuân thức trắng nguyên đêm, quằn quại ngây ngất bên nhau. Tuân muốn tắm một cái trước khi xuống nhà, nhưng Hương hốt hoảng ngăn lại. "Anh đừng, về nhà hãng tắm, anh tắm bây giờ chả khác nào anh đánh thức chúng nó dậy ấy." Tôi xuống nhà đi, ra nhớ cài then cổng cho em nhé." Hương vẫn nằm trên giường, phủ lớp chăn mỏng qua bụng vì nàng chưa mặc gì cả. Tuân cúi xuống hôn trên má và bảo: "Tối nay anh lại đến nhé." "Ừ, thì cứ về đi, có gì em gọi điện cho anh sau." Tuân hài lòng bước lùi ra cửa và lẻn xuống cầu thang, rón rén ra đi khi cả đám con gái còn đang say rất trong quán. 7 giờ quán mở cửa, khách tràn vào khá đông. Mành sân nhỏ đậu kín xe gắn máy và xe đạp. Hương từ chân lầu xuống quán, vào quầy ngồi một cách bình thản như không có chuyện gì xảy ra trong đêm. Tất cả các cô chạy bàn cũng như nhân viên trong bếp đều lấm lét nhìn Hương và hình dung ra cảnh tượng tội lỗi suốt đêm qua trên buồng của nàng. Hương biết người làm đang theo dõi mình, nhưng nàng tỉnh bơ không quan tâm, chỉ có đôi mắt Hương đỏ ngầu vì thiếu ngủ, nên dù còn sớm, nàng cũng mang kiếng đen chờ hết đợt khách ăn sáng, quán vắng hẳn, Hương mới gọi Liễu lên và dịu dàng bảo: "Ờ, mày nom cửa hàng cho mẹ nhé. Mẹ có thi việc phải chạy xuống chợ Sài Gòn. Ờ, có cần gì thì cứ gọi di động cho mẹ nhé." Liễu đoán ngay là Hương đi gặp Tuấn, cô gật đầu đáp: "Dạ, ờ uh, mẹ cứ để đấy cho con. Mẹ cần đi đâu thì cứ đi đi ạ." Rồi Liễu quay xuống bếp gọi: "Dũng ơi, dắt xe lên cho mẹ." Hương cầm sâu chìa khóa và hạ giọng êm đềm hơn. "Trong nhà này á, mày là đứa lớn nhất, tay hòm chìa khóa của mẹ. Mày lại khôn ngoan và có học vấn. Tao thì uh, tao cần dặn mày thôi, là mày bảo chúng nó nha, muốn làm ở đây lâu dài thì phải kín mồm kín miệng. Chuyện trong nhà không được lọt ra ngoài. Mẹ nói thế, mày hiểu rồi chứ? Liễu cúi đầu đáp, dạ dạ con hiểu rồi. Khương mở ngăn kéo, lôi ra một xấp tiền đã đếm sẵn đưa cho Liễu và nói: "Này, tháng vừa rồi thu nhập khá đó, chúng mày đứa nào hỏng chăm chỉ Mở thượng cho mỗi đứa 50 nghìn Mày cầm tiền chia chúng nó đi Hương giất lời thì Dung cũng vừa đẩy Honda ra sân Hương cầm bóp đi ra lên xe Nổ máy phóng đi Lập tức cả đám người làm Cùng lao lại vây quanh Liễu Để sầm xì bàn tán Câu chuyện hấp dẫn đêm qua Thằng Túy vốn là đứa chầm lặng nhất Cũng từ dưới bếp bưng tách cà phê đá Chạy lên tham gia Đứa nào cũng nhao nhao phát biểu Khiến Liễu phải nhắc Nói nhỏ thôi Làm gì mà âm mỹ lên thế? Nghe tao bảo đây này, tao vừa nói chuyện với mợ. Con Dung cắt ngang. Thế mợ mợ có biết là mình biết không chị Liễu? Liễu nhìn khắp luật và đáp. Sao lại không? Vải thưa mà che mắt thánh thế nào được? Mợ biết là chúng mình biết. Cho nên mợ dặn tất cả phải kín bồm kín miệng. Đứa nào nói ra ngoài, mợ đuổi ngay. Này, mợ cho mỗi đứa 50.000 ăn quà. Con Dung cười bảo Liễu. <cười> Nhờ mình biết, mợ phải hối lộ cho mình. Có điều mợ hối lộ như thế này là hơi ít đấy. Chị giả lại mở hộ em Đó là ít quá Chả bỏ Cả bọn cùng cười theo Món tiền 50 ngàn Tuy cũng khá lớn đối với những cô gái nghèo Nhưng dường như chả đứa nào quan tâm Vì liễu đưa ra không đúng lúc Việc hương dắt chai lên buồng hấp dẫn gấp vạn lần Con bé Tú buột miệng nói Trời ơi tội nghiệp của Thành ở bên Mỹ quá à. Không biết gì hết trơn à. Bỏ bao nhiêu tiền ra mua nhà mua quán cho mợ Mấy cái đầu cùng gật để tỏ ý thông cảm nỗi lòng bùi ngùi của Tú, chỉ riêng thằng Tú từ nãy đến giờ ngồi im, nghe Tú nói chậm rãi lắc đầu. Nó cầm ly cà phê đá đang uống dở, áp lên má cho mát rồi hỏi Liễu. "Chị Khanh ấy, nhà có tiệm sách ở ngã tư, chị Liễu biết không? Nhà sách Lệ Khanh các." Liễu gật đầu nhấn mạnh. "Biết, con nhỏ nó đẹp lắm. Hồi đó nó học chung với tao á, mấy ông thầy còn mê mà." Tú vênh mặt kể. "Chị Khanh có hai người yêu là Việt Kiều." một ông ở Mỹ, một ông ở Úc thay phiên nhau về thăm. Vậy mà chị ấy vẫn có người yêu ở bên này. Em biết người yêu chị ấy mà, anh Nghĩa, kỹ sư cầu đường. Liễu Cát. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net